Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh. Vòng đời Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Markingsy chuồng gió của tác giả Vĩ Ngư. Kính mong tất cả quý vị tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like, đăng ký kênh youtube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ trong hành lang yên lặng, xem ra phần lớn số người đều không ở trong khu vực này. Điểm này cũng lý giải vì sao, khi nãy đậu tĩnh trong phòng không hề nhỏ, vậy mà không hề dẫn được ai từ bên ngoài tới cứu Thiết Toa. Quy Đường Đường ôm chân vịn vào tường, bước từng bước nhanh chóng quay trở lại gian phòng bị giảm lúc trước. Không thấy linh tỷ, cũng không thấy Vũ Từ. Cửa phòng bờ toang, chỉ có ánh đèn lờ bờ trong hành lang, có thể nhìn thấy đống quần áo cô cởi ra. Lúc nãy tựa như rẻ rách nằm ở giữa phòng. Quý đường đường dùng bình một cái. Đến lúc này mới cảm thấy lạnh lạnh. Cô tập tĩnh bước qua, khoác áo khoác lên, đang định sò giày Bên ngoài bỗng nhiên lại vọng đến một tiếng thét trói tai. Dường như là giọng của vưu tư. Tiếng kêu này gần như khiến cho huyết dịch khắp người quý đường đường như ngừng chảy. Cô vụt đứng dậy, không thể quan tâm đến cách chân đau. Bước nhanh đến khu có bác sĩ. Đã thấy quả lúc trước, vừa qua ngã ba, đã thấy hành làng loạn thành một đống. Có một người đàn ông khỏe mạnh, đã bị phanh bụng, ruột đàn lòi ra bên ngoài mà vẫn chưa chịu chết. Không biết lấy sức lực ở đâu ra, lại ôm lấy cái xe đầy trong phòng giải phẫu, giống nhìn đổi điên đụng khắp nơi. Dưới thân thể, máu đã đọng lại thành một vũng. Mắt thấy cũng chỉ chống đỡ được vài giây nữa. Thế nhưng, mấy gã bảo cây bên cạnh nhất thời không tiếp cận được. Linh tỉ cũng bị người ta kéo tóc túm ấn trên đất, tại đang cầm một con dao tiểu phẫu, liều mạng đâm vào kẻ đang kìm kẹp chị ta. Gã đang ấn chị ta gầm lên giận dữ, sơm một chân lên dẫm lên đầu chị ta. Cũ đạp rất ác, khiến cho người ta cảm thấy mặt của linh tỉ nháy mắt mất đi một khối. So ra, vụ tư khá hơn một chút, cô ta quá gầy yếu và bình thường, bị người ta xô tường vào, đau đến mức nửa ngày không dậy nổi. Quy Đường Đường lại một lần nữa cảm thấy mình đã phạm sai lầm. Giáo vốt quỷ cho vưu tư, chẳng tha đưa cho linh tỷ còn thích hợp hơn. Ít nhất, kết cục của linh tỷ, cho dù có thê thảm, nhưng là để sống sót, chị ta vẫn có thể liều mạng chống đối. Trong một mảnh máu tanh hỗn loạt, Quy Đường Đường bình tĩnh giờ sung lên bóp cỏ. Dù không bắn trúng, những tiếng vang khổng lồ khiến cho ai cũng giật bắn cả người. Trong sự yên lặng ngắn nguồn, bỗng nhiên xuất hiện Quy đường đường quá to về phía vưu tư. Còn không bao lại đây. Vưu tư không chút suy nghĩ, lào đảo chạy tới. Mấy gạ bảo kê kia phản ứng kịp, đang định hành động. Quy đường đường lại giơ tay nã một phát súng nữa. Mấy tên kia sợ đến mức ngã nhào tại chỗ, bượn vài giày sinh cờ này. Quy đường đường tốn lấy tay của vô tư, liều mạng chạy về phía lối ra còn lại. Mình từng thấy lúc trước. May mà lúc đó, cô đã xem qua đường. Phương hướng rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn không do dự. Lục đi qua khu hóa xác có một ngã mặc quần áo bảo hộ, thò đầu ra ngoài thăm dọ, lại nhanh chóng rụt lại. Hai chân quý đường đường run rảy như muốn nhũn ra. Tiếng động đằng sau nhanh chóng theo sát lại gần, thậm chí có thể nghe thấy tiếng người quá to. Nó có súng, lấy súng đi. Lộ tài của quý đường đường ong ong cứ kéo tay của vụ từ chạy, cảm giác đến khí sắp tuyệt vọng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 đẩy hai chiếc xe tới. Những cái còn lại, thực sự đẩy không nổi, chỉ có thể diều diều vẹo vẹo, đẩy sát lại gần nhau, miễn cưỡng chè được lối ra lại. Nhưng đây dù sao cũng không phải một bức tường hay là lớp phòng ngự gió thổi không đọt. Đối phương có thể treo qua, nhảy qua, vùng từ mặt không còn hạt máu nào. Quy đường đường xoay người, nã một phát giống vào qua cửa, vườn tay giật tay kéo ra, cuồng phong lạnh thấu xương trên sa mạc buổi đêm. Nháy mắt tràn vào trong Quy đường đường nhìn Phu Tư Đi nào Nước mắt của Phu Tư trao ra Cánh cửa của cái nơi ma quái này Cuối cùng cũng mở ra rồi Mặc dù không biết có thể chạy được đến đâu Có thể bị bắt trở lại hay không Cô cũng nhất định phải đi ra ngoài Cho dù chỉ để hít thở Một hơi thôi cũng được Cùng lúc lao ra khỏi cửa Quy đường đường nã liền mấy phát súng Cô toàn nhắm vào bình răng của xe tô Có cái trúng Có cái trượt Cho đến lúc hết sạch đạn, răng chảy ra ồ ồ Còn đám người đuổi theo cũng đã đến gần. Có một gá đang định trèo qua đống xe. Sau lưng có người dở súng. Quy đường đường vung tay một cái, khẩu súng lập tức lên đầu gã kia Cô vườn tay vào trong túi ra, móc chiếc bật lửa lúc nãy ra. Tách một tiếng, quay miệng lỗ ra một tia cười lãnh khốc Gã đàn ông định đổ súng sừng sốt một chút. Sau đó lập tức quay đầu lại kêu to. Lùi lại phía sau, nằm xuống, sắp nổ rồi.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 cùng hy vọng, cô ta hỏi quy đường đường, chết rồi chứ bọn chúng chết rồi đúng không quy đường đường dừng bước lại đây là vị trí cao trên cổn cát tấm mắt coi như rộng rái dõi mắt nhìn chung quanh giữa ánh trăng từng mảnh cát lớn vậy mà lại phản chiếu lại ánh sáng tựa như tuyết trắng cô chỉ vào một dài màu đen phía xa đó là đường cái, phải đi đến đó vụ từ túm lấy cô lặp lại câu nói kỳ nãy chết rồi chứ Bọn chúng chết rồi đúng không? Quý đường đường nhìn cô ta một cái. Chưa chết đâu, lúc trầm lửa, tôi thấy bọn chúng đã lùi lại phía sau, sẽ còn đuổi theo nữa, màu nhanh lên. Câu này tựa như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu vưu tư, gần như đờ đẫn, ngẩn ra nhìn quý đường đường. Cho đến khi quý đường đường đi xuống cồn cát, cô ta mới rùng mình chạy theo. Nơi đây là khu vực cồn cát, mặc dù thỉnh thoảng cũng xuất hiện địa hình phong thực, nhưng đứng trước cuồng phong thì vẫn chỉ tầm thường như cây cỏ sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở sa mạc rất lớn có cầu sáng mặc áo bông trưa mặc áo lụa trình lệch nhiệt độ ngày đêm có thể lên đến 20 độ mà cuồng phong hoành hành ban đêm hiển nhiên có thể khiến cho nhiệt độ càng tới gần điểm cực hạn hai người nhanh chóng lạnh cóng tứ trì chết lặng ngay cả ngón tay cũng khó mà có rũi đúng lúc này chỗ cao mơ hồ có tiếng người vọng đến và cột sáng trắng xóa quét qua khắp nơi Vũ tử cảm thấy huyết dịch đang đồng lạnh khắp người, lập tức như sông lên đỉnh đầu. Cô ta rùn rảy, nức nở, nói với quý đường đường, bọn chúng đuổi tới nơi rồi. Còn chưa dứt lời, quý đường đường bỗng lào đảo một cái rồi ngã xuống đất. Vũ từ bật khóc chạy tới đỡ cô, chỉ nghe thấy quý đường đường thấp giọng nói, thứ tôi đưa cho cô đâu, đưa cho tôi. Vũ tử sừng sốt một chút, bỗng hồi hồn, vội vàng lấy xương ninh từ trong túi quần ra, đưa cho cô. Quy đường đường khẳng giọng nói, tôi không đi được nữa rồi. Cô vừa nói vừa giấc tay lên tấp giọng dặn dò cô ta. Cô giúp tôi cởi áo khoác ra rồi khoác vào, chạy về phía đường cái đi. Thạch giả tin lái xe, hẳn là sẽ đi theo trục đường. Cô càng đến gần ven đường, hy vọng sẽ càng lớn. Cẩn thận một chút, đừng bắt xe tùy tiện. Xe cậu đi qua chỗ này buổi đêm, có thể có vấn đề đấy. Tốt nhất, cô nên đón xe giả dụng. Thân thể vô tư run chảy như cái sảng, gió quá lớn, khiến cho tiếng nức nở của cô ta đứt quáng. Cô đứng dậy đi, tôi không đi được đâu, không có cô, tôi không đi được, tôi cũng không bỏ cô lại đâu. Quy đường đường bây giờ cắn răng, tự mình cởi áo khoác ra. Cô đừng tưởng là tôi không muốn đi, mà là chân tôi không thể đi được nữa rồi. Tôi không có giày, hiện giờ tôi căn bản không bỏ dậy nổi. hai chúng ta mặc không nhiều, đi tiếp tôi sẽ mất nhiệt, sẽ chết cóng mất. Nhưng tôi có thể đi được. Cô, cô nhìn ra được rồi đấy. Cô còn chưa đến mức thể lực suy kiệt. Cô mặc áo của tôi vào, đi theo lời tôi nói. Nhớ bắt xe cẩn thận. Thầy vụ từ còn chưa cõi định đi. Quy đường đường cả giận. Mẹ nó chứ, cô đừng lề mề nữa có được không? Cô ở đây chẳng có chút hữu dụng nào cả. Cô chạy thoát thì còn có hy vọng gọi thạch giả tính đến. Vụ từ vừa khóc vừa hỏi cô. Vậy cô thì sao? Tôi phải tìm một chỗ tránh gió trước cái đá. Vụ tử bất lực nhìn xung quanh, khóc như được làm ra tưởng nước mắt. Nào có chứ, căn bản là không có. Quy đường đường chợt cảm thấy buồn cười. Lúc này cô lại không ép cô ta nữa. Vậy cô ở lại đây đi, chờ bọn chúng đuổi tới nơi, tất cả cùng xong đời. Vụ từ co rúm lại một cái, cô ta nhìn vào luồng sáng đèn pin phía xa, nghĩ đến cái nơi tựa như ác mộng kia, Trần sinh ra một cơn ớn lạnh khổng lồ. chết cũng phải chết ở nơi đất khách. Trên cũng không thể quay về, cô ta nhìn quý đường đường rưng rưng nói một câu, tôi nhất định sẽ dẫn người đến cứu cô. Nhặt áo lên khoác vào, xoay người chạy theo hướng quý đường đường chỉ. Bình thường cô là một nàng công chúa mảnh mai yếu ớt, leo cầu thang cũng thở hồn hển Lúc này không hiểu tại sao, đôi chân máy móc theo biển độ, gió vù vù bên tay, vậy mà không hề có cảm giác mệt mỏi. Trong đầu hỗn loạn một mảnh, vù số gương mặt, vù số khung cảnh trước mắt.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 Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu nói Cô ấy nói không thể bắt xe tùy tiện Phải là xe ra dụng Xe ra dụng Đàng hoảng hốt Có người lào đảo xuống xe gọi tên cô Tư tư Vụ từ kinh ngạc đến ngay cả người Cô có một loại ảo giác Giống như khi trời nhảy búc ghi Hồi trước vậy Và lúc cho là mình sẽ chết chắc Thì lại được sợi dày níu lại Cuối cùng quay về mặt đất trần thực Trong tầm mắt mơ hồ Cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia đang đào tới Vụ tư khóc rống thất thanh, thạch đầu, thạch đầu. Cô ồm lấy cổ thạch già tín, khóc đến đứt chuột đứt gàn. Nước mặt giống như vĩnh viễn không dừng lại được. Đầu lưỡi dường như cũng cứng đờ, mơ mơ hồ hồ, không nói ra nổi một chữ rõ ràng. Cho đến khi đằng xa, đột nhiên vọng đến một tiếng súng nổ. Vụ tư giận bắn cả mình, lập tức tỉnh táo lại. Cô tung lấy cánh tay của thạch giả tín, lắp bắp nói, thạch đầu, cô ấy ở phía sau, cô ấy, cô ấy vẫn còn ở phía sau.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 Anh mặc kệ cô ấy sao? Thạch gia tín không nói gì, nhưng bằng sự hiểu biết của mình đối với anh ta, vụ từ đã biết đại khái đáp án là gì. Cô khó tin mà nhìn thạch gia tín gạo lên. Sao anh lại có thể như vậy? Cô ấy nói cô ấy biết anh, là anh bảo cô ấy đến. Anh không thể mặc kệ cô ấy được. Còn chưa nói hết lời, thân hình chợt nghiêng một cái, đã bị thạch gia tín đẩy vào trong. Ngày sau đó là tiếng cửa xe nặng nề khép lại.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 Vụ tư đánh mái rồi cũng mất sức vừa co mình ở hàng ghế sau vừa khóc âm ỉ Thạch gia tín thở dài mềm giọng nói với cô Từ từ không phải là anh không muốn cứu cô ta nhưng dưới tình hình như thế này chúng ta phải dùng lý trí một chút năm người đó đã đuổi đến nơi bọn chúng còn có súng em cảm thấy hai chúng ta có thể đối phó được sao Vụ từ vẫn khóc không ngừng chỉ thỉnh thoảng mới dơ tay lên lào nước mắt Thạch gia tín trầm mặc một lúc thấp giọng nói Từ từ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 Vụ tư không nhận lấy Cô buồn bã nhìn góc còn lại Của hàng ghế sau Bây giờ mới phát hiện ra Ở đó có dựng một cái ba lô Trông rất lạ Cô nhìn một lúc hỏi một câu không đậu không cuối Ba lô của anh sao Thành ra tín không trả lời ngay Một lúc sau mới nói Của cô ta đấy Nghe thấy là ba lô của quý đường đường Vụ tư chợt cảm thấy có chút thần thiết Cô vươn tay kéo trước ba lô lại vuốt vẻ mấy cái Gần như cố chấp kéo qua kéo lại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 Cảm giác âm thanh kia từng chút từng chút như đang cưới lên thần kinh của anh ta. nhưng anh ta cố nhẫn nhịn chịu đựng, không lên tiếng ngăn cản. Cũng không may một lát sau âm thanh này đã biến mất. Vụ tường ngừng kéo khóa, ngắn ra nhìn một tờ giấy đã được cấp vuông vắn, rớt ra từ bên trong. Đừng một lúc lâu mới vươn tay nhặt lên mở ra. Mượn ánh đèn xem mở mở, cô ta nhìn thấy rõ. Đó là một dãy số điện thoại di động, dưới dãy số có viết tên một người. Đó chính là Nhạc Phong. Ngày hôm nay của Nhạc Phong cũng là một ngày vô cùng mệt mỏi. Nguyên nhân là Thành Côn đã mua vé hai ngày sau sẽ đến đường. Anh ta bày tỏ rằng lần này đi không biết ngày nào mới gặp lại, trong lòng vô cùng phiền muộn, cộng thêm đặc thù của nghề nghiệp mà anh ta đang làm, an toàn tính mạng rất có thể không được đảm bảo. Nhựa đầu âm dương cách biệt đối với Ma học và Nhạc Phong mà nói thì thực sự là một tổn thất lớn lao. Cho nên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 Ai ngờ, thần côn lại đôi ở đâu ra mấy cái đĩa phim kinh dị lậu, nhật quyết bốn mọi người cùng nhau trải qua một buổi tối đầy ý nghĩa giáo dục. Lệ tần nhà khách lễ phép nói rằng, nhà khách có thể cung cấp phục vụ tivi nhưng không nhắc đến cung cấp phục vụ đầu đĩa. Thần côn lập tức giàu trĩ, lại nhải không ngừng bên tai mau ca rằng, chụt nguyện vọng nhỏ nói này của mình cũng không được thỏa mãn. Nhờ đầu chuyên này đi thực sự buông tay về trời Tây thì đúng là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời.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 Đám màu cả có thể phản hồi với lãnh đạo của anh ta một tiếng được không? Cho dù không thể được cờ thưởng ít nhân cũng có thể cho bức thư khen ngợi gì đó. Nhạc phong trơ mắt nhìn đầu đĩa được lắp đặt. Tôi này tất phải chịu đựng bài giảng của thần côn, lòng thầm nhủ. Lại còn thư khen ngợi, tôi đầm ông bột dao, nghe còn được đấy Tôi đó dày vò đến tận đửa đêm, thần côn tay làm đàm điều kiện, cưng bột đung lại ấn dừng, nói với đám nhạc phòng tình tiết này bố trí không hợp lý.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 Càng giận hơn, buộc một tiếng cúp máy. Lục ném lại tủ đầu giường, hơi mạnh thay, đền rớt xuống giường. Được 5 giây, di động lại vang lên. Trong ban đêm yên tĩnh, nghe chói tai vô cùng. Nhạc phong thò tay ra từ trong chăn, sợ soàng dưới giường, lại với không tới. Cuối cùng rụt lại, thần côn và mau ca cũng lục tục bị đánh thức. Mau ca rất đau khổ trùm chăn. Phòng tử gà, chú cúp điện thoại đi. Quá nửa đêm, cọc chăn chưa trùm kín còn có khí lạnh nhẹ nhẹ lên vào trong. Nhạc Phong thực sự không muốn rời giường. Mau tử gà em là bệnh nhân, anh chịu khó một chút đi. Mau ca mặt dày tăng thêm tuổi cho mình. Anh mày là lão già rồi. Thần côn, chú trẻ tuổi đẹp trai, lại có kiến thức văn hóa, phải cống hiến cho xã hội nhiều một chút. Thật ngàn trật vạn duy trì con nịnh bỡ là không trật lần nào. thân côn nở hoa trong lòng. Được rồi, để tôi. Hai kẻ lời biếng nhất trí quyết định đẩy người không thích hợp đến vị trí quan trọng. Trước đó cũng phải nói qua, tân côn hàng năm làng bạt ở bên ngoài. Đối với các loại công cụ khoa học kỹ thuật tần tiến cao cấp không biết lên một chữ, đến máy tính cũng chỉ biết đăng nhập chơi tìm cặp mà thôi. Nào nghịch được loại điện thoại thông minh của Nhạc Phong chứ? Cầm lên xong chẳng biết phải làm sao. Tiểu Phong Phong, cúp thế nào đây? Vấn đề đơn giản như vậy mà con phải hỏi à? Nhạc Phong không muốn để ý đến anh ta chuồm chàn rống, ấn... Ấn Ấn Thần Côn biết nghe lời phải Điều mang ấn lên màn hình Tự cho là một khắc sau sẽ tắt máy Ai ngờ trong đó lại mở hồ Chuyển đến tiếng nói Alo Thần Côn vội vàng áp di động lên tay Nghe tới đầu bên kia hỏi Có phải nhạc phong không Suy nghĩ một chút ra chiều nhỏ nhãn đáp lại Đúng rồi tôi chính là nhạc phong đây Mời nói đi Nhạc phong tróng váng cả đầu Đối phương có thể gọi ra được tên anh Hẳn là có quen biết Không biết thần côn là định giờ trò gì đây? Cô gái nào chứ? Tôi biết nhiều cô lắm. Cô không biết tên cô ta. Cô, cô biết đi đâu để biết cô ta là ai không? Thành phố ma quỷ ư? Tôi chưa đi qua đó. Trong thành phố ma quỷ đó có rất nhiều ma sao? Còn chưa nói xong, di động đột nhiên rời khỏi tay. Nhạc Phong không biết đã xuống giường từ lúc nào. Vườn tay giật lấy di động đưa cho tôi. Từ lúc Nhạc Phong cầm lấy di động, Vẫn nghe bên kia nói chuyện, thỉnh thoảng ử một tiếng, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Đường quốc lộ nào, cô nói rõ ràng một chút được không? Đó là một cột bốc gần nhất mà cô nhìn thấy sao? Cách chừng mấy chục phút à? Có nguyện báo hoặc đặc biệt gì không? Không khí trong phòng dần thay đổi, ngay cả Mao Ca cũng đã nhận ra sự khác thường. Anh ta nhoài nửa người ra khỏi chăn, tiện tay khoác chiếc áo bên cạnh lên. Phòng tử, có chuyện gì thế? Nhạc phòng cúp máy một lúc lâu,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 Hai người nên ở lại chờ tin tức thì hơn. Mau ca cũng không ngoản cố. Vậy chú đừng có mà liều mạng đấy. Nhạc phong đáp lời. Lệ cũ thôi, lượng sức mà làm, tuy cơ ứng biến, có thể liều thì liều, không liều được thì rút lui. Đây là câu tổng kết của đầu trọc đúng không nào? Bao nhiêu năm lang bạt như vậy, không có chút phường trầm chỉ đạo thì đã sớm ngõm rồi. Mau ca bây giờ cười khổ. Đạo lý thì chú thuộc hết. Anh chỉ sợ với cái tính này của chú.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 Còn số bên trên là 205. Tin tức này mặc dù là hữu dụng, nhưng khoảng cách 15 phút vẫn quá lớn. 15 phút của xe đi nhanh với 15 phút của xe đi chậm vẫn có sự trình lại rất cao. Hỏi tốc độ sẽ thế nào, Vũ từ quả nhiên không có chút khái niệm. Chỉ nói không quá nhanh cũng không quá chậm. Trần Nhị bàn lái xe đến nơi hơi tốn thời gian. Trước khi lái xe ra khỏi thành phố Nhạc Phong lại đổ thêm xăng, cộng thêm rừng địa điểm mà Vũ Tư nói. Cách đội thành đồn hoàng cũng rất xa. lúc đến cuộn bốc 2055 kia, trời đã gần sáng rồi. Hạ cửa kính xe xuống nhìn, ngập tầm mắt là sa mạc cát vàng. Đằng xa gió bốc lên cuộn cuộn, hạt cát bị gió cuốn đi, tựa như bốc khói. Trừ tiếng gió xa bốn bể tĩnh lặng giống như nơi hoàng dã. Mười mấy 20 mươi năm không có hời người. Nhạc phong có một loại cảm giác trà nguội đèn tắt. Anh ta cảm thấy bản thân như đang đối diện với một chiến trường tĩnh lặng. Sau cuộc chém giết, Mào Cà đã lo lắng quá mức. Cho dù cuộc trốn chạy kia của vô tư có giàn nguy cỡ nào, thì cũng đã qua rồi. Anh không thể ngăn cản được. Anh không đến để liều mạng với kẻ khác. Anh đến chẳng qua là chỉ ôm một phần vạn may mắn. Mong có thể tìm được người muốn tìm giữa hài cốt khắp nơi mà thôi. Nhạc phong chỉnh di động sang chế độ đồng hồ, dùng tốc độ hơn 40 mạn đực tiến về phía trước khoảng nửa giờ. Sau đó lại chậm rãi vòng lại,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 có 10 ảnh cũng không đủ. Nhạc Phong dựa vọt trực giác, đỗ xe ở một đôi cách cột mốc khoảng 25 phút đường. Sau đó đeo xuống xuống xe, đi dọc theo đường quốc lộ. Đi được mấy phút, anh đã xuống đến dốc ven đường, cuối người nhìn qua mặt đường bằng phẳng. Vùng này rất giống trống trải, ít xe. Dù có xe đi qua, biện bánh xe để lại trên mặt đất cũng chẳng đến mặt thẳng đi. Nhưng nếu căn cứ theo lời của vụ tư, chiếc xe bắt cóc cô ta,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 Chiều này quả nhìn có hiệu quả. Đi khoảng 20 phút, phát hiện một nơi có vết bánh xe rải rác. Hơn nữa, có một điểm lại càng xác nhận sự phán đoán của Nhạc Phong. Trong số những vết bánh xe trên mặt đất, có vài vệt hơi mới. Phương hướng cuối cùng đều là hướng ra ngoài, giống như là người đang rút đuôi. Hơn nữa trên các có ẩn hiện vết xe, chắc chắn là do xe tài để lại. Trưng dấu vết còn đậm, qua một thời gian bị gió cát che lấp vật lớn.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 Con người còn cho những đường cong trong sa mạc là tác phẩm kiệt xuất nhất của thiệt nhiên Nhưng đường cong của gò cát nơi này khá phụng vẻ, giống như con người trong lúc vội vàng đã dùng sẻng để đắp lên một đổi cát. Màu sắc của hạt cát nếu ở gần sẽ không nhìn ra sự khác biệt, nhưng từ xa thì có thể thấy được sự xài lệch. Đó là bởi vì cát ở chỗ này là từ nơi khác mang đến đắp lên trên. Nhà phong khoác súng trường lên người, Hai tay bọc xuống đẩy lớp cát ra, gạt đến lần thứ năm, thứ sáu, tay chạm phải một phần cứng rắn, lạnh như băng. Cửa sắt, chính là cửa sắt, lại gần một chút có thể gửi tới mùi khét. Nhạc phong cắn răng gạt hết cát chặn trước cửa ra, một cức đạp lên cửa, khoác cửa giường như đã hỏng, cạch một tiếng bật ra. Cửa vừa mới mở ra, mùi cháy khét bên trong lại càng rõ ràng, đập vào mắt là một đối đi tối đen như bực.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 Nhưng trong lúc vô tình khi cuối người xuống, anh phát hiện ra một thứ bị cuộn lại. Dùng bắn súng lôi ra ngoài xem ra, thì là một cái vỏ gối nguộm đầy máu tươi. Hiển nhiên là đã được vài ngày, sắc máu đã chuyển thành màu đen. khu vực hóa xác được hóa bằng xích sắt cỡ nặng. Anh ta không lãng phí đạn, dắt sát vào khe cửa, nhìn vào bên trong. Xác nhận bên trong không có ai rồi mới đi được. Quy đường đường hiển nhiên không ở đây, thế nhưng vụ tư đã từng nói qua. Đêm qua ở đây có không ít người chết, vậy xác đâu cả rồi. Quy đường đường đã bị xử lý cùng với những thi thể kia, hay là đã chạy thoát, hoặc là bị bắt đi rồi sao? Tìm kiếm vô ích, Nhạc Phong quay về theo đối cũ, lụng ra khỏi cửa, suy nghĩ một chút, vẫn che lấp qua loa cửa vào lại, sau đó đứng bên ngoài cửa, nhìn về phía đường quốc lộ. Anh ta có thể phát ra đại khái con đường chạy trốn của hai người đêm đó. Y theo lời phương tư nói, sau khi trốn được khoảng chừng 5 phút,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 Anh liếm liếm môi, đứng dậy nhìn quen khắp nơi. Trong lòng suy nghĩ, nếu như mình là đường đường, ở hoàn cảnh như vậy, muốn tìm một nơi để tránh gió ẩn thân, mình sẽ tìm ở đâu đây? Không có cây, không có cổng sự trà chắn, không có hàng núi. Lúc đó gió rất lớn, có người bám giết phía sau không tha. Trời thì tối, không nhìn thấy được đường, bị bắt được sẽ chết chắc. Nếu chuyển đổi lại là mình, phải trốn đi đâu? Nhạc phong suốt ruột vô cùng. Dây thần kinh trong não căng như dây đạn, anh nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Bất cứ gõ cát, đôi cát, phong thực, đường cong chập trùng, bầu trời xanh thẳm, mây trắng, đường chân trời nơi tận cụng. Giữa lúc chớp nhoáng, một suy nghĩ thoáng qua tâm trí, trái tim nhạc phòng chấn động, theo bản năng cúi đầu. Anh nhớ lại năm xưa, khi dù ngoạn trên xà mạc, ban đêm khi sụp tay vào trong đống cát, bên trong khá là ấm áp, đó là nơi ấm còn sót lại của ban ngày.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 Hay là cuồng phong trong đêm tối quét qua cồn cát đã chun vùi cô ấy mất rồi? Già đầu đạc phong đang nhức đối gạo lên. Đường đường! Quỳ rụp xuống bắt đầu đào lớp cát bốn phía. Hạt cát có tính lưu động, đào lên lại nhanh chóng chảy xuống. Nhạc phong không còn quan tâm được nhiều như vậy. Đào sâu chừng hơn một cánh tay rồi lập tức chuyển qua nơi khác. Khi trở lại như vậy, mặt trán lại đổ mồ hôi. Anh khẩn trường đến mức hai cánh tay phát Rất sợ chỉ một trun.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 Đây là một chuyện vô cùng có khả năng xảy ra. Lúc ấy, thể lực của Quý Đường Đường đã suy kiệt, cho dù chui xuống lớp cát rồi cũng phải nô đầu ra, hô hấp, nhưng cũng có thể vì mệt mỏi, đau đớn mà mất dần tri giác, chết trong sự yên lặng. 11 giờ rưỡi, sau lưng là hàng loạt những cái hố nồng dầu bất động bị đảo lên. Thể lực và ý chí của Nhạc Phong nháy mắt đã chạm tới giới hạn chịu đựng Anh Quý trên nền cát gạo thét gọi tên Quý Đường Đường, Ngựa đầu nằm ngựa trên mặt cát. Gần đến giữa trưa, ánh mặt trời đã gay gắt vô cùng. Những vòng sáng trắng làm anh hoa mắt. Bên dưới là lớp cát mềm mại, tựa như một chiếc giường khổng lồ, mang theo độ ấm vừa phải. Bởi vì quỳ trên đất đào bới trong thời gian dài, đầu của nhạc phong choáng pháng vô cùng. Anh nằm một chút, tấm mắt dần dần bắt đầu mơ hồ. Tất cả trước mắt đều không còn rõ ràng. Anh nhớ tới lần cuối cùng gặp quý đường đường.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 Không có câu trả lời, nhưng bàn tay lạnh lẽo kia lại êm ái, nằm trong tay anh, cựa cựa, giống như một sự đáp lại đầy thiện ý. Nhạc Phong nắm lấy bàn tay kia, áp lên má của mình, vươn tay còn lại gạt từng lớp cắt vàng ra. Quả từng là rất lâu sau, phải sâu đến cánh tay. Đến cuối cùng, đường nét khuôn mặt từ từ xuất hiện. Cô hít thở bình thường, háng vi dài thỉnh thoảng rung lên. Nhạc Phong nói, đường đường, đừng bờ mắt, để anh phủy cắt đi đã. Động tác của anh nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, chỉ sợ làm sức da của cô. Cuối cùng có vài hạt cát dính trên mặt và lông mi, vùi không được, chỉ có thể vô cùng cẩn thận giúp cô thổi sạch. Cô bị hơi thở nóng ấm phả vào, làm cho buồn cười. Khói miệng hơi cong lên, không kìm được co vào bên trong ẩn náu Sau đó, đột nhiên mở choàng mắt, cô nhìn Nhạc Phong rồi nói, Em nghe thấy anh gọi em, nhưng em lạnh quá, chùi hơi có sâu, chẳng có sức bỏ ra ngoài nữa. Nhạc Phong thực sự không biết nên nói gì. Anh nhìn cô một lúc lâu mới gật đầu. Em nghĩ ra cách trốn này đúng là thông minh. Quý đường đường cười rộ lên. Em cũng nghĩ, anh mà biết, chắc cũng sẽ khen em thông minh. Nhạc Phong cười bật ra. Cười mãi, cười mãi. Mặt bỗng cay cay. Anh khịt bụng một cái. Đường đường, đứng dậy, chúng ta đi thôi. Quý đường đường đang nằm thoải mái. Trọng lạt vậy mà lại chẳng muốn rời ổ. Thực ra cũng ấm lắm, Nhạc Phong ạ. Giống như quấn chăn lấy. Nhạc Phong bỗng nghĩ đến điểm quan trọng nhất. Em ở dưới đó có thể thở được sao? Có thể chứ. Em đã sớm biết sao? Quy đường đường lắc đầu. Không phải, lúc chui xuống em cũng sợ không thở được. Đã tự nhủ nhất định phải nhổ lên thở đúng giờ. Nhưng sao đó mệt quá, bật chỉ bật giác đã ngủ mất. Đến lúc tỉnh mới phát hiện ra vẫn thở được bình thường. Em nghĩ có lẽ là bởi vì hóa giải oán khí. Nhạc Phong vươn tay xoa xoa đầu cô. Đường đường của chúng ta làm việc tốt, người tốt được đền đáp. Có điều cứ để cô nằm như vậy cũng không phải kết lâu dài. Nhạc Phong thúc giục cô. Màu dậy đi được chưa? Còn coi chỗ này là nhà thật đấy hả? Quy đường đường không nhìn anh, rủ mặt xuống nhìn cho mũi mình. Nhạc Phong, em muốn làm rõ hai chuyện. Nhạc Phong giúp cô đắp cắt sang hai bên, coi như giúp cô chắn gió. Là chuyện gì? Tuy ở bên dưới em có thể hít thở, nhưng em không còn sức để bò ra ngoài.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 Mạng này của em cũng do cha sinh mẹ dưỡng. Dù không ai thương, thì em cũng phải tự biết quý trọng. Nhạc Phong bây giờ nhìn cô một cái. Đã sớm khuyên em vậy rồi, là ai cứ tự coi mình là siêu nhân chứ? Anh gật chẳng muốn nói với em tự đâu. Chuyện thứ hai, quý đường đường chợt có chút ngắc ngứ. Anh cũng biết rồi đấy, lúc còn người ta tuyệt vọng, sẽ thề một số câu tương đối độc. Ví dụ như ai tới cứu em, em sẽ cho người đó 5 vạn. Càng tuyệt vọng lại càng nâng giá Cuối cùng phát triển đến Lấy thần báo đáp gì đó Nhạc phong ử một tiếng Cho nên em đang định lấy thần báo đáp chăng quy đường đường vẫn không nhìn anh Nếu anh không muốn Làm ơn chôn em lại Đổi lại anh người khác tới đào Em cũng coi như nói có chữ tín Nhạc phong nhìn cô trừng trừng Đường đường anh phát hiện ra Mỗi lần em tìm được đường sống trong chỗ chết Là da mặt lại dày thêm một tầng đấy em đây là bắt cóc có đạo đức Em có hiểu không Em lấy thần báo đáp Thì anh phải vui vẻ đồng ý à Anh không đồng ý thì phải chôn lại em à Chỗ này đến đời nào mới có người đến đảo chứ Em tưởng là đảo đông trùng hạ thảo chắc Vậy chẳng phải là anh đẩy em đến đường chết hay sao Cho nên anh phải đồng ý có đúng không Đây không phải là uy hiếp thì là cái gì Đàn ông thì không thể bị em chèn ép như vậy được Quy đường đường than thở Vậy thì chôn lại đi Không trách anh đâu, dưới này cũng ấm lắm, em còn có thể chống đỡ được hai ngày. Hai ngày này, đành phải phiền anh giúp em phát chút quảng cáo. Cứ nói ở dưới này có trồn một cô gái, trẻ trùng xinh đẹp, tinh tình dịu dàng, hoàn ngành quảng đại các nam thành niên chưa lập gia đình tới đào. đảo trước được trước, em không tin là không có ai đến. Nhạc phong nghiến răng nghiến lợi. Được, trồn lại thì trồn lại, em tưởng anh đây dễ chọc lắm phải không? Em chỉ đồng ra đây, không dám đi tây chứ gì. Anh, anh vừa nói vừa bắt đầu gạt cát. Đúng đã đắp lên gợi cổ thật. Quy đường đường mở to mắt nhìn anh. Nhạc Phong hậm hực lầm bậm. Về tắm rửa, làm tóc, đắp mặt nạ thay quần áo rồi quay lại đào. Không thể để em được lời được chứ. Không chút nhấp nâu nào đã được như ý. Quy đường đường cười khách khách. Nhạc Phong đầu tiên còn banh mặt. sau lại không nhịn được cười rộ lên. Cười mãi, cười mãi. Cúi đầu hôn một cái lên môi cô. Anh cởi áo ra, đỡ quý đường đường dậy, khoác lên, ôm lấy cô đi về phía đề xe. Lúc xuống đổi cát, anh hỏi cô, sao bị trồn một đêm mà tâm trạng em tốt vậy? Anh còn tưởng, cho dù đào ra, có còn sống, em cũng phải khóc ba ngày ba đêm liền chứ. Quý đường đường vùi trong ngực của Nhạc Phong bung một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Em thấy vận số của mình vô cùng tốt. Nhạc Phong cảm thấy lúc cô nói câu này Ông trời không trò xét đánh giữa ban ngày, đúng thật là mắt bị bụ. Vận số của em lại còn tốt vô cùng. Quy đường đường chấp mắt một cái. Lúc đó em nghĩ, nếu không có ai tới cứu em, em chết ở dưới đó, thi thể bị gió thổi khô, nhận định sẽ rất không coi. Tốt nhất là đừng để bị đào ra ngoài làm cho người ta sợ. Nếu như có người đến cứu, tốt nhất lên nhà anh. Em vừa mới mở mắt ra, đã nhìn thấy anh, quá tốt còn gì. Trái tìm nhạc phòng ấm áp, Vòng tay ôm thêm siết chặt, dừng bốn chút rồi hỏi cô, chỉ bởi vì thế nên em cảm thấy vận giống mình tốt sao? Không chỉ có như vậy, quy đường đường bây giờ lắc đầu, còn có một điểm nữa cũng quá Ừ may mắn. Cứ điểm này, thế mà lại không đuổi chó săn. Nếu lúc đó mà thả phải con chó săn ra ngoài, em có chùi sầu nữa cũng sẽ bị lôi ra ngoài. Hơn nữa lúc đó chẳng còn hơi sức nữa, đời này coi như đi tông cho bọn chó săn. Nghĩ như vậy, bao nhiêu ấm ức đều vơi hết.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 đứng đằng sau cánh cửa khách sạn. có không ít người đi ngang qua, đều nhìn anh ta chỉ trỏ, lại cần nhìn. Bây giờ Mau Ca thiếu chút nữa ngất đi. thân cô đang bằng một bộ trang phục của người tạng. Nách phải kẹp chặt niệm Tay trái cầm một bó hoa hỗn tạp. Nét bắn rất nghiêm túc, trang trọng. Thỉnh thoảng còn mỉm cười chào hỏi với những người đang nhìn chằm chằm anh ta, tựa như lãnh đạo buồn một câu. Tra tẩy đức lạc. Mau Ca tự cảm thấy nói chuyện với anh ta, cũng sợ mất m Chè chè dấu dấu, đi lên, dạ vớ như đi ngang qua xẻm náo nhiệt. Lục sắt lại gần mới hùng tận giống anh ta. Ông làm trò gì thế này? Thần côn rất đi lẽ, không phải ông bảo bằng một cái áo khoác thật dày xuống sao? Tôi lục rồi, trong đống quần áo của chúng ta không có cái nào dày cả, vẫn là chẳng tốt nhất. Ấm nữa chứ, may mà sáng tôi chừa gấp chăn, bên trong vẫn còn hơi ấm đây này. Màu cả nén cần xúc động, muốn phun máu lại. Thế bò hoa này thì sao? Thần con thần bí ghé sát lại. Tiểu đường tử không phải là đi nằm vùng quay về hay sao? Tôi đang đón anh hùng trở lại mà. Ông xem trong tivi bình thường đều phải hô hoan nghênh hoàn nghênh, nhiệt điệt hoan nghênh. Huyện thái Dương của bào cả ngày loạn hết cả lệch. Thần côn còn ngại chưa đủ, lại đổ dầu vào lửa. Hoa này cho tiện, hôm qua còn xót lại. Ông đừng có nói cho tiểu đường tử đấy. Nếu không, nó lại thấy tôi đưa đổ quá hạn, mật hứng trong lòng đấy. Mau ca đến suy nghĩ muốn đâm vào đường cũng có. Hoa hoa cỏ cỏ của ông héo quắt quèo thế kia, đường đường có thể không nhìn ra là quá hạn hay sao. Thôi, mặc kệ anh ta, nhu thầm, dù sao người bị xét đánh là phong tử, chứ không phải mình. Quảng thần côn lại tự mình quay về phòng. Ngồi được một lúc thì nhận được điện thoại của nhạc phong, nói là đã đến dưới lậu. Âm thanh trong ông nghe rất hỗn tạp, lùng cúp máy còn nghe thấy nhạc phong tức giận quát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 Thần con sáng khoái trong lòng, anh ta vội vàng bổ sung. Tiểu đường tử, hoa này mới hái ngày hôm qua đấy. Em có đừng trồng nó hơi héo như vậy. Tây bắc này khổ quá, bị gió thổi héo đấy. Màu cà khò khàn hài tiếng, mời hai người ăn cơm trước. Đồ ăn anh ta mua về cũng không tệ. Tôm phỉ thủy bóc vỏ, sườn đấu với củ từ xườn om nước cà. Đều là những món đã miệng để dùng với cơm. Cộng thêm quý đường đường đang đói thật, ăn đến là thoải mái. Nhạc vong mấy lần nhắc cô. Em ăn chậm một chút, không ai tranh của em đâu. Nói cũng vô ích, thế cô không để ý tới, lại sợ cô sặc. Anh cầm cốc lấy rót cho cô một cốc nước, sau đó dặn dò cô. Ăn xong rồi thì đi tắm đi, ngủ một giấc. Em cứ mặc áo choàng tắm của khách sạn trước. Anh đến chỗ thạch giả tín, lấy đồ của em về. Lại quay ra dặn dò bao ca. Viết thường trên chân của cô ấy rất nặng. Em mới tới sở cứu quà cho cô ấy thôi. Trong vàn ly có hỏm thuốc sát trùng. Lát nữa, anh xử lý tử tế lại một lần dùm em với nha. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào xin kêu mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.